Lâm Tịch và Lý Khai Vân đều là người trẻ tuổi, nhưng liên quan đến việc hưng vong một nước, mạng sống nhiều người, nên họ đành phải gánh chịu những việc đáng lẽ họ không cần phải đảm đương. Trong khi Lý Khai Vân gào khóc như là một đứa bé, Văn Đân Thông Nguyệt đang nghỉ ngơi. Hắn mới là trụ cột của bảy lộ quân Đại Mãng, là biến cố lớn nhất của đại chiến giữa hai nước, bởi vì trước khi hắn ta thật sự xuất hiện tại một tòa thành nào đó, Ở Văn Tần sẽ không có bất kỳ người nào biết được hắn cuối cùng sẽ xuất hiện ở đâu. Liệu sẽ là lăng tiền hoa hay lăng đông cảnh hoặc có thể là lăng trị tinh. Chiến lược quán quá là mạnh mẽ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của một đại chiến. Cho nên hắn phải đảm bảo mình luôn ở trạng thái tốt nhất, có thể xuất hiện tại bất cứ tòa thành nào vào thời khắc quan trọng nhất. Hắn cần nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, đó cũng là khoảng thời gian hắn xử lý những chuyện thiếu chút nữa đã khiến hắn phải thất bại toàn cục. Hắn đang ở trong một doanh trướng trên đỉnh sườn núi. Lót dưới mặt đất chính là lớp đông sói tốt nhất của Đại Mãng. Ngồi trong doanh trướng hùng vĩ đó, hắn ta chậm rãi uống một lon máu tổ yến. Màu đỏ tươi của máu khiến cho đôi môi của hắn ta nhộn thấm. Ngay dưới doanh trướng là một sườn núi dốc. Bên dưới sườn núi có 7.000 quân đội đang chỉnh tề dàn trận. Mà ở ngay giữa quân đội đại có hơn sáu bảy mươi người đang tụ tập, có vài người là quan viên đại mãng, có người tu hành, thậm chí còn có thần quan núi luyện ngục mặc áo bào màu đỏ. Sau khi uống xong long tổ yến bổ dưỡng, văn nhân thông nguyệt mới chậm rãi đề xuống, bình tĩnh nhìn sáu bảy mươi người đang trong vòng phái quân đội, bình tĩnh mà lên tiếng. Và lớn các ngươi tuyệt đối không biết tại sao ta lại lệnh cho quân đội tốn không ít công giúp để tụ tập bọn người tới đây, tụ tập trước mặt của ta. Nhưng có một người trong số các người biết nguyên nhân. Văn Đân Thông Nguyệt nhất miệng, thể hiện thần sắc tự diễu. Nam Phạt, cuộc chiến thành đoạn Nguyệt nhất định sẽ là trận chiến được sử xét ghi lại. Cũng là trận chiến dùng yếu thắng mạnh ta đắc ý nhất. Ta đã chủ tính suốt một mùa đông, thậm chí xét ở nhiều mặt. Ta đã trực tiếp thay đổi sự đối lập quân lực giữa Đại Mãng và Văn Tần, giúp cho quân đội Đại Mãng có năng lực chiếm đánh núi thiên hà. Làm cho Văn Tần phải quyết chiến với Đại Mãng ở hành tỉnh Nam Lăng Nhưng từ hơn 20 ngày trước Ta lại nhận được một mật báo nói cho ta biết rằng trận chiến ta luôn đắc ý nhất Thiếu chút nữa đã phải thất bại trước khi bắt đầu Dạo nói của Văn Nhân Thông Nguyệt to rõ và chậm rãi Chắc chắn như đinh chém sắt Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng Từ khi ở trong quân đội thì Văn Nhân Thông Nguyệt chưa từng nói như vậy Trong lúc nhất thời, mấy ngàn quân nhân đại mãng tinh nhuệ ở bên dưới đều không hiểu ý của văn nhân thông nguyệt, nhưng bất kỳ ai cũng cảm thấy hơi lạnh lẽo. Chỉ vì một người trong các ngươi nhưng thiếu chút nữa ta đã thua trong tay của Hồ Ích Dịch. Văn nhân thông nguyệt tiếp tục nói nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo. Ở lang Bích Lạc đối mặt với cả văn tần và viện Thanh Loan, ta không bại, mà thiếu chút nữa lại bại bởi một người trong các ngươi Cho nên mặc dù đã tốn rất nhiều công sức như vậy, ta vẫn cảm thấy đáng giá. Ta muốn tận mắt nhìn thấy người đã suýt thành công, hoặc có thể nói là thành công, nhưng lại thất bại trong đám quân cơ sứ Vân Tần người. Vẫn không ai có thể hiểu được ý của văn nhân thông Nguyệt. Tuy nhiên, văn nhân thông Nguyệt lại không vì thế mà mất bình tĩnh, tiếp tục chậm rãi nói. Hơn 20 ngày trước, ta nhận được một bức mật báo của tiệm bẩn tại Vân Tần. Mật báo này nói rằng trước khi nam phạt, đã có một bức mật báo khác được điều bàn của vân tần ở đại mãng gửi về quân bộ, trong đó có nói rằng ta đã điều động toàn bộ hắc lân và quỷ du mộc mà núi điện ngục đã để dành hơn trăm năm qua, rất có thể là muốn hòa công quân đội vân tần. Nhưng đáng tiếc là bức mật báo này lại không được đám mưu sĩ của quân bộ vân tần coi trọng, bởi vì đó là lúc vân tần còn chưa bắt đầu nam phạt, mà sau khi qua một mùa đông họ cũng không tìm được chứng cứ chính xác, nên cuối cùng bỏ qua bọn họ đã hiểu được ý của văn nhân thu nguyệt trong sáu bảy mươi người bọn họ bắt tới đây rất có thể có một người là tiềm ẩn phân tần mà trước khi nam phạt bắt đầu người này đã truyền một tin tức có giá trị tới phân tần chỉ là không thể cảnh giác được các mưu sĩ trong quân bộ phân tần nếu không có lẽ kế hoạch nam phạt của phân tần đã thành công những người có thể tiếp xúc với việc vận chuyển hàng hóa của núi lượng ngục hoặc là người đã từng theo các đoàn xe di chuyển. Vì rằng là người có khả năng, tất cả đều được triệu tập tới đây. Văn Đấn Thông Nguyệt bình tĩnh nhìn 670 người kia, thần sắc và giọng nói của hắn ta khiến cho những người vốn đã kinh hái tới mức quỳ xuống để biện bạch lập tức im lặng, không dám nói một lời nào. Văn Đấn Thông Nguyệt nói xong câu này bình thản ra hiệu đối với một hàng quân đội. Hàng quân đội này nhanh chóng hành động, đưa một số dân chạy nạn phân tần từ đằng sau ra trước. Hầu hết đều là phụ nữ trẻ em, có khoảng 120 người ta nghĩ trên thế gian này hẳn còn chưa ai cái hoài nghi quân lệnh của ta đâu. Văn Đân Thăng Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi phải đứng ra, nếu không ta sẽ giết chết bọn người, đồng thời giết chết toàn bộ phụ nữ và trẻ em phân tần này. Âm thanh la khóc và van xin lập tức vang lên, tuy nhiên những người dân chạy nạn phân tần gồm rất nhiều phụ nữ và trẻ em kia đều im lặng, không quay lên tiếng. trong sáu bảy mươi người ở giữa có ít nhất là quan viên cấp cao đại mãng bị có thần quan núi liệt ngục, nhưng không có ai dám nghi ngờ quyết tâm và quân lệnh của Văn Nhân Thông Nguyệt. Trong 6 70 người đó, có một người từ lúc bắt đầu đã cúi đầu xuống, nay lại nhẹ nhàng thở dài ngẩng đầu lên. Từ khi mà Văn Nhân Thông Nguyệt nói chuyện, người này biết rằng hôm nay mình không thể chạy thoát được, mà ngay khi người này than thở ngẩng đầu lên, Văn Nhân Thông Nguyệt đã lập tức chú ý đến, hắn ta hơi kinh ngạc. Đây là một cô gái vóc người cao gầy, làn da ngăm đen còn rất trẻ tuổi. Là ngươi sao? hắn nhìn cô gái này bình tĩnh mà hỏi. Cô gái mặc y phục lấy quan đại mãng này vẫn không nhúc nhích. Nhưng những người đại mãng khác đứng gần nàng ta đã hoảng sợ đứng cách ra xa. Sợ bị người khác hiểu nhầm mình có quan hệ với nàng. Nên nhất thời xung quanh nàng bỗng trống rỗng. Cô gái trẻ tuổi này vẫn rất là bình tĩnh ngẩn đầu lên nhìn văn nhân thương Việt nói. Là ta. Văn nhân thông nguyệt gật đầu nói. Chứng minh. Cô gái trẻ tuổi giơ tay lên, ngồi luồng ánh sáng màu vàng bao phủ tay nàng, sau đó nàng thực hiện mấy động tác. Còn trẻ như vậy, đã đạt tới quốc sĩ, 24 thể thức thể thuật thanh loan, ngươi là đệ tử học viện thanh loan sao? Văn nhân thông nghiệp hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi, ngươi chỉ là một lễ quan công bình, sao có thể phát hiện ra chuyện như vậy? Cô gái trẻ tuổi bình tĩnh nói, Trong phòng lễ bộ cung đình có rất nhiều đá vôi ẩm, thường được dùng để chế tạo thành phòng bao quanh nhanh trong cung. Số lượng tồn kho đột nhiên giảm bớt, ta theo đó mà suy xét. Sau đó ta phát hiện một xưởng chế tạo đang âm thầm chế tạo nhiều dây dẫn dùng cho hắc lân. dựa vào hai dấu hiệu này với số lượng tồn kho bị giảm đi quá nhiều, ta điện hoài nghi quân đội Đại Mãng đang vận chuyển rất nhiều hắc lân và quỷ du mộc ở núi luyện ngục ra ngoài. Văn nhân thông nguyệt có ý tán thường nhưng lại hỏi. Chỉ là ngươi thật là đệ tử học viện Thanh Loan, tin tức này đáng lẽ có thể tới được Thanh Loan. Với khả năng của các giáo sư sau hậu sơn núi Thanh Loan, tin tức của ngươi đáng lẽ phải được coi trọng. Vậy tại sao tin tức này chỉ có thể đến được quân bộ Trung Châu? Nếu như nói theo cách của các sản viên học viện Thanh Loan chúng ta thì... Cô gái trẻ tuổi nhìn văn nhân thương Nguyệt một cái nói... Đây là một vấn đề ngu xuẩn. Văn nhân Thông Nguyệt không nổi giận, bình tĩnh thỉnh giáo... Mây nói thẳng cho. Cô gái trẻ tuổi nói với giọng điệu trào phúng, "Không phải vì người đám sát trường tồn vô cương sao?" Sau khi đại biến ở Lăng Bích Lạc xảy ra, quan hệ giữa Hoàng đế và học viện Thanh Loan đã trở nên quyết liệt. Một số con đường truyền tin của học viện Thanh Loan chúng ta đã bị phá hư, nhiều nơi khác lại bị người cổ Hoàng đế chống không chế. Nếu như học viện Thanh Loan chúng ta cần sửa lại, đương nhiên cần phải có thời gian. Mà đối với chúng ta, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chuyến tin tức về Học viện Thanh Loan. Còn việc nó mang đến tác dụng gì, đó không phải là chuyện chúng ta cần suy nghĩ. Và nhân thương nguyệt đưa tay lên cầm mình, vuốt nhẹ một cái. Đây là động tác biểu thị sự tạ ơn của hắn đối với câu trả lời của nữ đệ tử Học viện Thanh Loan. Đồng thời biểu thị sự kính ý của mình đối với cô gái đã thiếu chút nữa thì hắn phải thất bại. Rất giỏi! Ta đã điều tra qua... Lý lịch của người ở Vân Tần không có Ta tra lâu như vậy Không có kết quả mới dùng phương pháp này dẫn người đi ra Xem ra ngươi là đệ tử học viện Thanh Loan trong đợt vừa rồi Ngươi hẳn quen biết lâm tịch chứ Văn nhân Thương Nguyệt trầm mặc một hồi Đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn nữ đệ tử học viện Thanh Loan một cái Nói Nữ đệ tử học viện Thanh Loan mặc y phục lễ quan đại mãng thể nhú mày Dựa vào ánh mắt của văn nhân Thương Nguyệt hiện giờ Nàng liền nhạy cảm biết được tại sao văn nhân Thương Nguyệt lại hỏi một câu như vậy Đúng vậy, cho nên hắn nhất định sẽ báo thù, giết chết người. Nói xong câu này, nàng lập tức không do dự điều động toàn bộ hồn lực trong cơ thể dũng mãnh lao tới kinh mạch trong cơ thể. Nhưng ngay phải nhảy mắt đó, trong đám người đang run sợ để nỗi cả người run dày đứng cách nàng không xa, có một lão nhân tóc bạc màu trắng, thần sắc hoàng sợ đến mức tưởng như là mình sắp ngất, lại đột nhiên đưa tay về phía nàng năm sợi xích nhỏ như là năm sợi chỉ bắn thẳng tới nàng với một tốc độ khó tưởng tượng được, đâm vào trong cơ thể của nàng. Hồi lực mãnh liệt truyền vào đánh tan hồn lực của nàng. Vô số dòng khí lưu rất nhỏ và sương máu từ trong lỗ chân lông da thịt của nàng phun ra ngoài. Nữ đệ tử học vệ thanh loan cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời nàng cũng biết được dụng ý của văn nhân thương nguyệt, nên tâm hoàn toàn trầm xuống. Dụng binh không thể dùng biêu, văn nhân thương nguyệt chưa nói hết sự thật. Trong những người bên cạnh nàng, không phải tất cả đều là người bị nghi là gian tế, ngược lại còn có một thánh sư của Đại Mãng đang ẩn núp Không thể tự sát thành công, nàng cũng không quá bi thương, đau buồn hay lo lắng, bởi vì nàng hiểu rất rõ Lâm Tịch. Người bên ngoài nhìn vào đều cho rằng Lâm Tịch là người quang minh, rất trọng tình trọng nghĩa. Nhưng nàng có thể khẳng định Lâm Tịch tuyệt đối không phải là người làm những chuyện ngu ngốc hay là phô nghĩa. Nói một cách khác, nếu như mình bị giết trước mặt Lâm Tịch, Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không lựa chọn chết cùng với nàng, mà chính là cố gắng sống sót bảo thủ cho nàng. Chỉ cần ngươi không thể đích thân giết chết được hắn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi sẽ chết trong tay hắn. Cho nên vào lúc này nàng chỉ thở ra một hơi, thầm nói trong lòng. Văn Nhân Thân Nguyệt thật sự không biết rõ về Lâm Tịch. khi còn ở Lang Bích Lạc, hắn thậm chí không coi Lâm Tịch là đối thủ của mình. Nhưng sau khi Lâm Tịch đến hành tỉnh Nam Lăng, trước tiêu diệt đội quân Đại Mãng đã đánh lén Lăng Trụ Tinh, sau đó quyết đấu giết chết Tu Thu Bạch xong, hắn không chỉ coi Lâm Tịch là đối thủ, mà còn cảm nhận được sự uy hiếp, dường như đó là số mệnh. Đại công phụng triều đình Vân Tần Nghe Hạc Niên đã từng nói khoảng thời gian trước khi Vân Tần lập quốc 10 năm, chính là thời đại của người tu hành. Thật đặc sắc, thật là thú vị, nhưng nguyên nhân khiến ông ta nói như vậy là vì lúc đó Trương Viện Trường chưa xuất hiện. Đó là thời kỳ có rất nhiều người tu hành cường đại, nhưng không có người nào có thể đánh phục những người khác. Ai ai cũng chói mắt như là sao thần, nhưng cũng không ai có thể che lấp ánh sáng của người khác. Sau khi một người như là Trương Viện Trường đến thành Trung Châu, thời đại đấy đã bắt đầu kết thúc. Mà sau khi Trương Viện Trường biến mất khỏi thế gian, nghe Hạc Niên và Văn Nhân Thương Nguyệt đã thể hiện khí thế có thể áp đảo toàn bộ người tu hành khác trên trên thế gian, trở thành ngôi sao chói mắt nhất nhưng học viện thanh loan lại có lâm tịch trên bầu trời có thể có rất nhiều ngôi sao nhưng tuyệt đối không thể có cùng lúc hai ngôi sao tỏa sáng chói mắt dựa vào những gì mà người thiếu niên tên là lâm tịch đó và đồng bạn quán thể hiện văn nhân thông nguyệt cảm thấy thật là uy hiếp sự uy hiếp của lâm tịch đối với hắn thậm chí còn vượt qua sự uy hiếp của trưởng giáo núi liệt ngục cho nên hắn ta đã dùng hết mọi thủ đoạn để tìm cách giết chết lâm tịch chỉ cần có cơ hội đả kích hoặc có thể giết chết lâm tịch hắn sẽ làm hắn nhìn thoáng qua nữ đệ tử học viện thanh loan đang bị bắt giữ nghĩ tới việc nữ tiêm thần vân tần suýt nữa đã khiến mình phải thua toàn trận này cũng là một đệ tử học viện thanh loan quen biết với lâm tịch hắn bất giác cảm thấy lâm tịch chính là đối thủ số mệnh của mình thân là một đại nguyên sói đã giết vô số người chân đạp bạch cốt để đi tới ngày hôm nay hắn tất nhiên sẽ không thể tin thế gian này có quỷ thần nhưng hắn biết trên thế gian này lại có chuyện gọi là may mắn Trận đại chiến thành đoạt nguyệt, hắn không bại là nhờ có may mắn. Và bây giờ chính là lúc hắn muốn xem vận may của mình như thế nào. Ngay sau khi nữ đệ tử học vị thanh loan kia bị áp giải đi, hắn liền bóp nát cái hũ bên cạnh của mình. Sau đó lấy trong đó ba viên vỡ hình dạng khác nhau, đặt vào trong nón trụ của mình. Cuối cùng hắn nắc mạnh cái mũ của mình như đang đổ xúc sắc, đưa tay vào trong lấy ra một miếng. Trong quá trình này, với cảm giác của Thánh Sư Quán hiện giờ, Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng mà vẫn có thể cảm giác được ba miếng vỡ đó đã sắp nảy như thế nào trong đón trụ. Từ đấy xác định được vị trí của từng miếng, nhưng hắn lại không sử dụng cảm giác mà tự như biến thành một người bình thường, đơn giản là dựa vào vận may để lấy ra một miếng. Nếu như muốn cho đối thủ hoàn toàn không thể biết ý đồ của mình, biện pháp tốt nhất chính là ngay cả mình cũng không biết mình sẽ đi đâu, mọi việc cứ để cho vận khí. Những người khác không biết ba miếng vỡ lớn nhỏ khác nhau này có ý nghĩa như thế nào đối với văn nhân thương nguyệt. Nhưng văn nhân thương nguyệt lại biết rõ, miếng lớn nhất chính là năng trị tinh, miếng nhỏ nhất là năng thiểu hoa, miếng ở giữa chính là năng đông cành. Cho nên đối với trận đại chiến giữa Văn Tần và Đại Mãng đang đi đến thời khắc quan trọng nhất này, rốt cuộc văn nhân thương nguyệt sẽ xuất hiện ở đâu cũng chỉ có trời biết, chỉ có hắn biết. hoành tinh Nam Lăng có rất nhiều người văn tần đang vì quốc gia của mình mà đổ máu hy sinh không ngại trả giá ở rất nhiều nơi khác ở trong văn tần cũng có rất nhiều người đang hối hả vì trận chiến này đi thôi An Khải Y với khuôn mặt đầy sự mệt mỏi đi vào trong một cái miếu hoang vốn không có ai tới gật đầu với một giảng viên học viện mặc áo bào đen có nhiệm vụ khống chế thần mộc phi hạt không bao lâu sau con thần mộc phi hạt này bay lên không trung chở theo An Khải Y tới một thành trì. An Khải Y hiện giờ là người phụ trách liên lạc giữa Nam Cung Vị Ương, Trạm Thay Thiển Đường và Lâm Tịch. Bởi vì Lâm Tịch hiện giờ cũng không biết hai người đó hiện đang ở đâu, mà nếu muốn truyền tin tức nhanh chóng tới hai người đó, Lâm Tịch chỉ còn cách thông qua tạo cao của Đại Đức Tường. Cho nên hắn phải nhờ An Khải Y dùng thần mộc phi hạc, tốc hành bay đến nhiều thành trấn của văn tần, truyền lại những nội dung cần khắc trên tạo cao cho các công xưởng của Đại Đức Tường. Ngoài ra An Khải Y còn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn chính là phải ám sát rất nhiều người do chính Học viện Thanh Loan đã để lên tên. Trong đấy có không ít người liên quan tới vân tần, tiềm bẩn đại mãng, dĩ nhiên có cả người tu hành lệ hại. Cho nên mặc dù không có mặt ở hành tỉnh Nam Lăng, nhưng thật ra nàng và rất nhiều người khác của Học viện Thanh Loan trong nhiều ngày qua đã làm rất nhiều chuyện. Chỉ có chút thời gian để nghỉ ngơi mà thôi. Trong một chiếc xe ngựa, Nam Cung Vị Ương lật một quyển sách. Cố gắng so sánh một vài dòng trong sách với những ký hiệu trên tạo cao mình đang cầm. Ở trên thế gian này, đến hôm nay cũng chỉ có một người nhớ được các ký hiệu lông tịch đã quy định trên tạo cao, đó là Trần Phi Dung. Mặc dù Nam Công Vị Ương có chỉ nhớ cao siêu, vượt ra phần còn lại mọi người trên thế gian, nhưng nàng cảm thấy tốn rất nhiều công sức để nhớ tới những văn tự khó hiểu đó một cách rất là nhàm chán. Ngoài ra nàng cho rằng hôm nay còn chưa có người nào có thể cướp lấy quyển sách đó từ trong tay quần nàng. Nên bất cứ lúc nào nàng cũng mang theo cuốn sách nhỏ mà Lâm Tịch đã để lại cho nàng. Cứ mỗi lần cha là phải như vậy thật là phiền phức đấy. Hay là cô nhớ luôn đi. Trạm thay tiền đường nhìn dáng vẻ của nàng lúc lật sách, bất giác nhẹ giọng nói. ờ hơi phiền phức. Nam Công Vị Ương nhíu mày nói. Nhưng chuyện này vốn rất là nhàm chán, không có ý nghĩa. Quan trọng là tại sao ta phải tốn công sức đi nhớ một bộ chuyện, chỉ có Lâm Tịch mới biết. Tại sao không phải là ta chuẩn bị tới trước, rồi bắt hắn nhớ? Cho nên tốt nhất là không nên nhớ. Trạng Thái triển đường bất giác tươi cười. Người bình thường trên thế gian này thật sự sẽ không thể hiểu được cách nghĩ của Nam Cung Vị Ương. Nhưng ngay sau đó hắn ta lập tức nhâm mặt lại nói: Mọi chuyện thế nào rồi? Cách đây mấy ngày quyết chiến giữa vân Thần và Đại Mãng đã diễn ra rồi. Lâm Tịch nói với chúng ta rằng nếu như nào vân Thần chiến bại, ba hành tinh phía sau hành tinh Nam Năng sẽ không còn sức mạnh chống đỡ. Mà Lương Thực đã được điều động từ trước Mà đến bây giờ Không phải là một vụ thu hoạch Một khi bà dân chúng bị buộc chạy trốn trôi giặt khắp nơi Nhất định sẽ có nhiều người chết Nam Công Phị Ương cúi đầu nói Chúng ta phải tách ra thôi Người trở về núi Ngao Giác Giàn xếp tốt những người theo chúng ta trở về Ngoài ra nếu như có cơ hội Hãy dẫn những người đó tới hành tỉnh Nam Năng Ta tới hành tỉnh Nam Năng trước Lúc này Lâm Tịch chiếm được số quân giới Của Văn Nhân Thương Nguyệt Hàn không thể mang tới hành tinh Nam Lang kịp. Tuy nhiên chúng ta có thể vận chuyển tới ba hành tinh kia. Người của chúng ta và số quân rời đó không thể tham gia trận đại chiến này kịp nữa. Nhưng nếu như Văn Tần chiến bài, ít nhất ba hành tinh phía sau còn có thể chống đỡ nhất thời. Trạng Thai triển đường rất là quen với cách nói chuyện của Nam Cung Vị ương Dựa vào những lời nói ngắn gọn hiện giờ của Nam Cung Vị ương hắn có thể biết sơ mấy phần về thế cục giữa hai đế quốc. Trước đó hắn chưa từng phản đối Nam Cung Vị ương Nhưng lần này lại lắc đầu nói Không Cô ấy trở về núi Ngao Giáp trước đi Ta sẽ tới hành tỉnh Nam Lăng Tại sao? Mặc dù chuyện hành quân đánh giặc cô không bằng ta Nhưng mấy chuyện không chế ra cỏ cô lại giỏi hơn ta Trạm thai kiển đường nhìn nàng nói Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là cô còn là người Vân Tần Là thánh sư của Vân Tần Mà ta lại là người Đại Mãng Trong khi cô nhanh chóng dẫn những người kia tới hành tỉnh Nam Lăng có thể cô sẽ phải lựa chọn con đường biên quân Long Xà, khả năng gặp yên quân Long Xà khá là lớn. Ta nghĩ rằng biên quân Long Xà chưa chắc sẽ liều mạng với một thánh sư dẫn theo tư quân tới hành tinh Nam Lăng. Mà cô đã từng cứu năm Sân Mộ, việc này có thể điều tra ra được. Nhưng biên quân Văn Tần tuyệt đối sẽ không thể để một trọng phạm đại mãng mang theo tư quân đi theo sau quân đội Văn Tần. Đây là một vấn đề cơ bản nhất của tin tưởng phòng nguyên tắc. Nam công Vị Uyng gật đầu, ừ, người nói đúng. Chạm thay tiền đường nhìn nàng nói Ta một mình lên đường có thể tiết kiệm được thời gian Hơn nữa còn có thể dựa vào sức mạnh của Học viện Thanh Loan Có lẽ cô đã quên một thân phận khác của ta Chính là Hoàng đế Đại Mãng Được tiên Hoàng chỉ Định Ta cũng không biết là văn nhân thương nguyệt Có từng nghĩ đến ta hay không Nhưng bất kể thế nào Ta cũng là một biến số Chạm thái tiền đường bất giác lộ về đau thương trầm lặng nói Bởi vì ngay cả ta cũng không biết rằng Nếu như ta xuất hiện trên chiến trường Đối mặt với đại quân Đại Mãng Liệu mình có thể khuyên họ được hay không? Nam Cung Vị Ương nhíu mày thật chặt nói Người thật sự là một biến số không ai biết Nhưng có ảnh hưởng đến thế cục hay không? Cũng chỉ có trời mới biết mà thôi Tại Lăng Đông Cảnh Quân giới Vân Tần và quân giới Đại Mãng đã kết thúc việc công phá lẫn nhau. Trong thành lăng đông cảnh, những chiếc xe bắn đá loại khổng lồ của quân đội Vân Tần vẫn còn nguyên vẹn, mà mấy trăm chiếc xe bắn đá loại nhỏ của quân đội Đại Mãng đã bị phá hủy hoàn toàn. Bên dưới đống tàn tích của những chiếc xe bắn đá bên phía quân đội Đại Mãng và những tảng đá lớn đã được quân đội Vân Tần bắn ra ngoài, có thể loáng thoáng thấy được có những dòng máu đỏ tươi chảy ra, trông như các con giun đỏ bé. Tuy phải trả giá hơn mấy trăm chiếc xe bắn đá loại nhỏ và hơn một ngàn tính mạng quân sĩ Đại Mãng, nhưng quân đội Đại Mãng đã thành công trong việc đục thủng tường thành của Lăng Đông Cành. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ thành Lăng Đông cảnh tự như bị người nào đó cạm nhắm, thủng đến mười mấy chỗ. Lơ lửng giữa không chung là những lớp bụi dày đặc, mà hiện giờ trời đã tối hơn một canh giờ, nhưng quân đội Đại Mãng vẫn chưa tổ chức công thành, dường như còn đang tổ chức trận thế. Trong thành lăng đông cảnh thì các xe bắn đá khổng lồ của Vân Tần đang dừng lại Nhưng không có quá nhiều quân đội Vân Tần xuất hiện sau những chỗ thùng trên tường thành Thời gian dần trôi qua thì cả lăng đông cảnh chìm vào trong sự im lặng đáng sợ Trên một tòa vọng lâu cao nhất trong thành Một lính trinh sát chợt ngẩng cao đầu nhìn lên Hắn thấy ngay giữa những tầng mây cao xa và lớp bụi dày đặc trong không trung Có một vật gì đó màu vàng đang đáp xuống tựa như một ngôi sao rơi Vộ vàng lấy ra ống mắt ưng nhìn lên Hắn nhanh chóng thấy rõ đó là một con thần mộc phi hạt Đầu tiên là hắn cảm thấy rung động. Tiếp theo đó nhìn thấy rõ người ngồi trên ngay đầu thần mộc phi hạt là một người tu hành mặc áo bào đen. Hắn nhất thời hưng phấn. Cuối cùng hắn nhìn thấy trên thần mộc phi hạt còn có ba người khác. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là trong đó có một người mặc trường bào đại thế ti màu đỏ. Lưng đeo theo hộp cỗ lớn. Nên hắn lập tức biết người đang tới là ai. Cái miệng rộng bất chợt mở ra. Lâm hắn muốn lớn tiếng hô lên nhưng lập tức cố gắng nhẫn nhịn lại khi hắn liều mạng phất vài lá cờ nhỏ truyền tín hiệu xuống dưới một tướng lãnh phân tần ngẩng đầu nhìn trời đang bị mưa bụi bao phủ tôn kính mà kích động đợi tướng thần phủ xuống luồng ánh sáng màu vàng đấy rơi xuống trong thành được mây đen tối tăm và mưa bụi che giấu mặc dù người ngoài thành có thể thấy được có ánh sáng vàng mơ hồ và xuất hiện nhưng không ai có thể thấy rõ ánh sáng vàng đó là cái gì càng không biết trong ánh sáng vàng đó là gồm những ai. Nhưng khi thành mộc phi hạt càng ngày càng cần mặt đắt hơn, có nhiều người văn thần trong thành hơn biết được người vừa đến là ai. Dưới quân lệnh nghiêm ngặt cũng như sự khuyên bảo chân thành nhất của những tướng lãnh, giáo quan, những người này đều cố gắng hết sức giữ im lặng, không cho quân đội đại mạng biết. Bọn họ giữ im lặng tuyệt đối, không lên tiếng hô quát, nhưng bởi vì quá kích động nên còn nhiều người đang run rẩy. Khương Kiều Y còn đang chỉ huy các đội quân di chuyển qua các ngõ phố. Hắn biết thời điểm tiến công của quân đội Đại Mạng đã đến rất là gần. Chỉ cần có một mệnh lệnh được ban ra, quyết chiến sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Vì đảm bảo tinh thần và thể lực của mình, nên hắn lấy ra một cái khăn lau khô đi bụi bạm và mồ hôi trên mặt mình. Sau đấy hắn ta cũng nhìn thấy thần bọc phi hạc từ trên trời đáp xuống. À, đã lâu không gặp rồi. Cũng giống như là tần tích nguyệt, hắn cảm giác được lâm tịch đã tới, nên hắn mỉm cười đồng thời thầm nói trong lòng. Đã tới rồi sao? Tại vô vi quán, đường sơ tình nhận được tin tức lập tức cầm lấy một cây dù bước ra ngoài, ngành đón lâm tịch. Khuôn mặt của ông ta mặc dù không bị thời gian tàn phá quá nhiều, nhưng ở hành tỉnh Nam Năng này, ông ta thật sự rất giống với Cố Văn Tĩnh, là một trong những người có tư cách nhất và thực lực nhất trong quân đội vân tần. Chẳng qua trong trận quyết chiến thảm khốc này, vì liên quan đến tính mạng nhiều người... Nên đừng sơ tình tự giác cho rằng dù mình ở trước mặt quân sĩ bình thường nhất, mình cũng không có tư cách gì hơn họ. Tuy nhiên người thiếu niên vừa cưới thần mộc phi hạc đáp xuống năng đông cảnh này lại đáng để ông ta cũng như là những người khác phải tôn kính, thậm chí là kính sợ. Lâm tịch không muốn lãng phí thời gian. Dưới sự chỉ dẫn của một tường ảnh vân tần, thần mộc phi hạc trực tiếp bay vào vô vi quán, đáp xuống trước mặt ông lão đã từng tham gia qua trận chiến năng trụy tinh năm xưa. Ánh mắt của ông ta đầy sự bi thương và giả nua tựa như cả sức mạnh thời gian cũng không thể sánh bằng được. Lâm Tịch bước xuống thần mộc phi hạc. Cao Á Nam biên lang hàm theo hắn đi xuống. Lý Ngũ trước tiên hành lễ với đường sơ tình, sau đấy lấy ra một cây rù, đặt đầu cây dù này lên thần mộc phi hạt, chính mình nghỉ ngơi ở bên dưới. Lâm Tịch hành lễ với đường sơ tình, bày lỏ lễ nghĩa của một đệ tử vân tần. Đường sơ tình không quá ngạc nhiên. Ông ta trước tiên hành lễ với Lâm Tịch, Cao Á Nam và biên lang hàm, Sau đó, ông ta lại nhìn thoáng qua cái dương bên làng Hàm đang đeo, trị trọng thi lễ một cái. Bởi vì ông ta cảm giác được khí tức của đại hắc trong cái dương đó, chỉ có hành lễ như vậy mới thể hiện được sự kính ý của ông ta đối với trương vị trường. người muốn nói gì và hỏi gì? Sau khi trị trọng hành lễ, ông ta đứng thẳng người bình thản nhìn Lâm Tịch nói: Vạn bối tới đây cùng với quân đội chủ đóng ở trấn Cận Đạt và quân đội hộ tống quân giới. Còn giới thì không bị tổn thất, còn có hơn 4000 người có thể cùng chiến đấu. Bọn họ sẽ đi đường vòng tới làng Đông Cảnh. Bởi vì có mưa gió che dấu hành tung, nên chắc chắn họ sẽ tới được gần chấn Go Liễu. Tuy nhiên, Vạn Bối nghĩ là họ không thể đột phá vòng vây quân đội Đại Mãng được để vào trong thành đâu. Vạn Bối đã nói với bọn họ lấy khói lửa làm hiệu, một khi thấy khói lửa của Vạn Bối, họ sẽ đột kích thẳng vào trong thành. Giở theo mật báo trước kia của quận huyện Thanh Loan, Lâm Tịch đã sớm biết thân phận của Đường Sơ Tình cũng biết đây là người biết thủ thành nhất ở phân tần, nên hắn không tốn thời gian hàn huyên hỏi thăm thân phận, trực tiếp nói lại tình hình mình đã biết. Lúc trước chúng ta có biết một đội trọng kỵ quân đã đi chặn một đội quân của chúng ta ở chấn Đức Cận Đạp, nhưng mà ngoài thành đã bị quân đội đại mãng khống chế, nên không biết rõ tình hình được. Hiện tại ngươi có thể giúp bọn họ bảo tồn chiến lực, đồng thời an toàn đến chấn Ngũ Liễu như vậy, ta càng tin tưởng ngươi hơn. Đường sốt tình chân thành tán thưởng. Người ăn bài rất là tốt, nếu như đội quân này gia nhập chiến trường lúc cần thiết, hẳn sẽ có tác dụng không đỏ đâu. Lâm Tịch cật đầu tiếp tục nói, tôi trên cao đi xuống, vạn bố thấy đội quân Đại Mãng tự hồ không vội tiến công, ngài cũng không điều động quân sĩ đi cố thủ những lỗ thủng kia, ý của ngài là muốn trực tiếp kết đấu trên đường phố sao? Đường số tình nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh mà kinh nhắn giải thích, 8 vạn đại quân Đại Mãng có lòng tin phá được Lang đông cảnh chúng ta, Nhất định còn có hậu chiêu. Đối với ta thì số lượng càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Đối với những trận đại chiến như vậy, nhất định là phải tử chiến. Phần lớn người ở đây đều sẽ phải chết, cho dù là Đại mã hay là Vân Tần. Ta sẽ tận dụng mọi thứ, thậm chí là mạng sống của một số quân nhân để cố gắng dùng xong số quân giới trên tường thành. Trong đại chiến như vậy, lợi thế tường thành của chúng ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Thành Lăng Đông Cảnh rất là lớn. Càng thập sâu vào chiến trường, càng có thể bố trí nhiều cạp bẫy hơn. Mặc dù đội quân Đại Mãng này có vài hậu chiêu lợi hại, nhưng với chiến trường lớn như vậy, chúng ta sẽ có nhiều biến số hơn. Ta cũng không muốn chè giấu. Ta không tu bổ tường thành là vì biết trận chiến này sẽ không nhanh chóng kết thúc. Nhất định sẽ có rất nhiều người chết cũng như là bị thương. Ta phải đảm bảo thể lực của quân nhân. Ở một mặt khác thì ta để cho quân đội Đại Mãng thấy rõ ý đồ của mình. Bọn họ nhất định cũng phải suy nghĩ. Một lần nữa chế định nhiều kế hoạch, bây giờ hiệu quả đã xuất hiện rồi. Bọn hắn không chủ động tiến công, cho thấy bọn chúng đang do dự, muốn bố trí lại kế hoạch của mình. Làm như vậy sẽ khiến bọn họ hao không ít thời gian. Chúng ta là biên thủ, chúng ta có đủ thời gian. Mười ngày nửa tháng không phải vấn đề, nhưng bọn hắn chỉ có ba ngày thôi. Cứ như vậy thì càng hao phí nhiều thời gian, bọn họ càng giấu thời gian hơn. Sẽ dễ dàng sao động, thậm chí đến lúc không còn lựa chọn nào khác bọn họ sẽ chấp nhận trả một cái giá lớn để đạt được chiến thắng bằng mọi giá. Đối với chúng ta, đây chỉ là cơ hội. Sau khi dựng lại một hồi, đừng sơ tỉnh trong chú nhìn lâm tịch và nói Đối với người thủ thành, đối với vân tần chúng ta, có thành hay không thì cũng chẳng quan trọng. Tất cả phòng ốc, đường phố, lâu các này có bị hủy, sau này chúng ta có thể dựng tạo lại được. Chỉ cần chúng ta còn, tinh thần vân tần vẫn còn, chúng ta có thể bảo vệ ngôi thành này. Có thể xây dựng lại mọi thứ Thủ thành quan trọng nhất chính là ý chí Nếu như ngay từ lúc bắt đầu Chúng ta khiến cho mọi người quên đi tường thành Tường thành có hay không đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng gì Mà đối với đối phương Đánh hạn được tường thành sẽ không thể khiến họ mừng rỡ Ngược lại trong lúc chiến đấu đó Họ sẽ không có lòng tin phải ý chí Có những lý lẽ lâm tịch không ngờ tới Có những lý lẽ lâm tịch đã hiểu Có vài lời lại khiến lâm tịch phải suy nghĩ nhiều hơn sau một hồi hắn mới nhìn về hướng tường thành mơ hồ ở đằng xa trịnh trọng hỏi: bây giờ vạn bối cần phải làm gì? Ai... năm xưa lăng trị tinh chiến đấu với ba vạn đại quân nước nam bà phụ thân ta là tướng lãnh cao nhất giữ thành, nhưng tổng chỉ huy thật sự là trương viện trường. hiện giờ trong lăng đông cảnh ta là tướng lãnh quân đội cao nhất, nhưng tổng chỉ huy cao nhất dĩ nhiên là ngươi. đường sốt tỉnh nhìn cân mưa bụi đang rơi xuống chăm chú nhìn vào những chiếc lá vàng rơi là tà, từ từ nở ra nụ cười. Sau đấy lấy ra một trục quyển đưa cho Lâm Tịch. Ban cờ lăng đông cảnh này, ta đã giúp người bố trí tốt. Việc bài bố như thế nào, sức mạnh từng nơi như thế nào, tất cả đều ở trong quyển trục này. Việc ngươi cần làm bây giờ chính là nhanh chóng xem qua trục quyển này, sau đó bắt đầu đánh cờ, chỉ huy trận quyết đấu. Bắt đầu từ bây giờ thì ta cũng là một quân cờ trong tay của ngươi. Bất cứ lúc nào ngươi cần, ngươi cũng có thể điều ta đến nơi người muốn. Lâm Tịch trầm mặc, khuôn mặt bình tĩnh dị thường. Nhưng hắn tất nhiên biết chuyện này quan trọng như thế nào. Nên khi nhận lấy chủ quyền, hắn ta hơi rung động, đôi lông mi khẽ nhúc nhích. Ta biết là chuyện này đối với ngươi rất là khó khăn. Cho dù trương viện trường, nhưng mà cũng rất có nhiều chuyện ngày cảm thấy khó khăn. Đường Sơ Tịnh nhìn ánh mắt của Lâm Tịch mỉm cười, mà từ trong mắt của ngươi, ta cảm nhận được một sự không đành lòng và nặng nề như là trương viện trường năm xưa. Nhưng ta tin tưởng hạ phó viện trưởng, ta tin đôi mắt của mình. Ngươi thật sự là một người giống như là Trương viện trưởng. Cho nên ngươi cũng có thể hiểu được, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác sứ mạng này thôi. Dừng lại một hồi đường sơ tình đã lớn tuổi từng trải qua trận chiến lăng trụy tinh năm xưa mới như mặt lại. Xoay người nhìn về tường thành lăng đông cảnh mơ hồ ở đằng xa đang bị mơ bụi bao phủ, nói Năm xưa Trương viện trưởng cùng với 17 cường giả học viện Thanh Loan đối kháng đại quân Đức Nam Ma Hiện giờ mặc dù ngươi không mạnh như là trương viện trưởng năm xưa, chúng ta cũng không có nhiều người tu hành cường đại. Nhưng chúng ta có rất nhiều quân nhân phân tần, mà đối phương cũng không mạnh như là nước Nam Ma. Chúng ta sẽ bắt họ phải trả giá thật là đắt. Lâm Tịch khẽ cau mày, nhanh chóng suy nghĩ những gì mà đừng sơ tình vừa nói. Sau đấy hắn ta hít một hơi thật là sâu, không nói thêm gì nữa, cứ thế đi vào căn nhà cô ở trước mặt, mở rộng trục quyền trong tay mình. Nước mưa lạnh lẽo từ trên mái nhà hiên chảy suy xuống, động lại trên những chiếc lá chuối to. Mấy đạp nhân ở vô vi quán bắt đầu khẩy đàn. Một số người khác lại nấu trà, chuẩn bị thức ăn. Theo mệnh lệnh của Lâm Tịch, đã có hai tướng lãnh trong quân đội mang theo hai cái đôi mắt ưng cao cấp, theo bi đăng hàm bước lên thần mộc phi hạt. Quân lệnh liên tiếp chuyển ra ngoài, cờ tay và khói lửa liên tục xuất hiện, bắt đầu bài bố lại cả thành Lăng Đông Cành. Từ trong trục quyền đã nhận được từ trong tay đường sơ tình, Lâm Tịch nhìn thấy tên của Khương thiếu Y, những đệ tử khác của qua chỉ qua. Tưởng tượng đến việc bọn họ đang làm gì trong thành này, Lâm Tịch bắt giác điểm cười. Sau đó hắn lại nhìn thấy những cái tên rất là nổi tiếng đã từng xuất hiện ở thành Trung Châu cách đây không lâu. Những cái tên này đại biểu cho sự cường đại, đại biểu cho thái độ, khiến hắn phải nhâm nghị mà kính đề, khiến cho lửa trong lòng hắn càng lúc càng bốc cháy mạnh mẽ hơn. thân đồ niệm đứng bên một chiếc xe bắn đá đã sụp đổ lặng lặng nhìn tòa thành lăng đông cảnh trước mặt đang bị mưa bụi bao phủ hắn khoác một chiếc áo thần bào núi luyện ngục nước mưa không thể dính vào thậm chí bên ngoài còn tản ra khi nóng nhè nhẹ khiến cho mưa bụi bị đốt nóng bốc hơi lên cao tạo thành vô số sương mù màu trắng hiện giờ thành lăng đông cảnh trước mặt hắn rất là an tĩnh đằng sau từng thành cao dày đã bị thủng nhiều chỗ kia hắn có thể loạng thoáng nhìn thấy từng mái nhà ngói đen Có những bức tường vôi trắng tạo nên một cảnh quan khắc đại cho cơn mưa. Nhưng thân là một trong bảy thông soái của đội quân Đại Mãng, hiện giờ lại là tường lãnh tối cao của hơn 8 vạn đội quân Đại Mãng bên ngoài. Hắn rất là hiểu rõ trong ngôi thành này đang ẩn chứa vô số bẫy dập, đồng thời còn có nhiều người tu hành mạnh đến mức sợ rằng ngày thường ở Trung Châu cũng không thể nhìn thấy được. Rốt cuộc ai là chủ xoáy thành này đây? Nhìn vào khí thế trầm lắng của tòa thành trước mặt, thân đồ niệm cao mày thật chặt. Đồng thời tự nhủ với mình đây chính là một đối thủ đáng sợ nhất mình từng gặp trước đến nay. Một tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma từ sau đi tới chỗ của thân đồ niệm. Những hạt mưa bụi điều đạn rơi xuống trước áo tràng bằng kim loại của hắn, làm mở đi những hoa văn tinh xảo và nhỏ nhắn được khắc bên trên. Thân đồ niệm quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay lên cao rồi nắm lại. Bây giờ bắt đầu sao? Tên tướng lãnh đại mãng này theo bản năng hỏi ngược lại một câu thần đạo niệm cũng không tức giận chỉ gật đầu nói ta hiểu dụng ý của đối thủ càng kéo dài ta càng bất lợi tường lãnh hoặc đại mãng trọng khải thiên ma không nói thêm gì nữa xoay người vất tay lên quát khẽ một tiếng trên một đài cao di động của quân đội đại mãng có một quân kỳ màu hồng đen được phát lên truyền quân lệnh âm thanh quát lớn như là sóng biển bỗ vào bờ lập tức vang lên khắp quân đội đại mãng thành tường lăng đông cảnh đột nhiên chấn động có rất nhiều nơi bị ỉa. Vốn bị ở bụi đóng dày đặc nhiều năm, ngay cả khi xe bắn đá hai bên công kích tận nhau cũng không thể làm rơi xuống, ngay lại ẩm ầm rơi xuống. Tất cả quân đội đại mãng di chuyển. Trên thần mộc phi hạt, ngay cả âm thanh to lớn như là tiếng sóng biển vỗ bờ kêu vang lên, biên lăng hàm lập tức như mặt lại. Nàng hít sâu một hơi, để cho không khí lạnh ướt trên công trung giúp nàng càng tỉnh táo và trầm lãnh hơn. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, nàng chính là mắt của lâm tịch, Nàng chính là người thay Lâm Tịch Truyền quân lệch đi Trên một vọng lâu cao trong thành Những tay chống đã trở lại đâu Bên ngoài quân đội Vân Tần đồng thời gõ vang Tiếng gõ trầm thấp mà có lực này Xuyên thấu mưa bồi Truyền vào trong thành Trong một ngõ phố mà cả hai đều có những tiếng cửa hàng lớn nhỏ khác nhau Khương Thú Y đang dẫn đầu Một đám quân sĩ Vân Tần mặc sắp đen chợt dừng lại xei đầu nhìn về phương hướng tầng thành nơi xa xe lẫn tiếng trống rồn rập truyền đi khắp nơi hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ thì ra có một quân nhân phân tần bên cạnh hắn nuốt lấy nước miếng hắn quay đầu nhìn thấy người đó là một quân nhân phân tần diện mạo bình thường hắn thở ra một hơi cố gắng kiềm chế cảm xúc khẩn trương trong lòng sau đấy hỏi tên quân nhân phân tần người là người nơi nào quân nhân phân tần diện mạo bình thường này nuốt nước miếng một cái nắm chặt trường đao trong tay mình nói, Người Vân Tần." Các quân nhân Vân Tần xung quanh đều lớn tiếng cười. Lúc này dường như các quân nhân Vân Tần cảm thấy không có gì đáng sợ nữa, thậm chí còn có một người khác lớn tiếng nói, "Dư Thiết Trụ, ai mà không biết ngươi là người Vân Tần? Khương Lạc Nhân hỏi ngươi là ở nơi nào ở Vân Tần? Ngươi lại bảo ngươi ở Vân Tần, không phải muốn chọc cười mọi người hay sao?" Quân nhân Vân Tần có diện mạo bình thường kia hơi tức giận la lớn, Ta chính là người vân tần, đúng vậy, ta là người vân tần đấy. Lời này vừa vang lên cả con phố này lập tức an tĩnh. Phương Tiểu Y khẽ mỉm cười nói, Không sai, chúng ta đều là người vân tần. Đúng vậy, quan tâm bên nào làm cái gì, chúng ta đều là người vân tần cả. Có không ít người hô lớn lên. Hiện giờ đường sơ tình đang đứng trên một góc tường thành có bố trí thủ thành nổ, Ông ta đã giao lại bàn cờ được chính ông ta bố trí cho lâm Tịch việc kế tiếp ông ta cần làm chính là tự coi mình là một quân sĩ bình thường như một người tu hành bình thường tiếp nhận quân lệnh của đâm tịch cho nên vào lúc này ông ta đã buông mọi lời trọng trách và gánh nặng trên người xuống trở nên bình thường đến lạ lùng thậm chí là có đủ thời gian để lên tường thành ngó xem quân đội đại mãng nhìn thấy quân đội đại mãng treo cao một kỳ quân màu đen rách nát rất là cổ dưa mặt cờ bị máu thui nhôm lấy vĩnh viễn không phai mờ đã bị thời gian tàn phá nặng nề ông ta bỗng nhiên nhếch miệng thể hiện sự trào phúng. Sau đấy quay sang nhìn hơn 10 quân sĩ Vân Tần phụ trách trong coi thủ thành nổ ở nơi này nói Đã đến cái thời đại này rồi Nước Nam Ma cũng diệt vong hơn nhiều năm Nhưng mà cái bọn đại mãng này còn lấy quân kỳ nước Nam Ma tấn công lăng trụ tinh năm xưa ra rồng Dùng cách này để kích động ý chí sao <cười> Thật là quá chán đấy Những quân sĩ Vân Tần đứng cạnh đấy không biết ông ta là ai Nhưng nghe ông ta nói như vậy Bọn họ đồng loạt thư lại một cái Có người còn nói Đúng vậy, mẹ kiếp Các bọn man di đại mãng này thật sự không còn cách nào khác, nên mới lấy cái thứ đó ra. Đường sơ tình nhìn những quân nhân văn tần trông rất là khả ái lại cười cười chân thành nói. Đợi đến khi có quân lệnh, bắt ngươi phải giúp đôi khỏi từ thành, và ngươi phải cố gắng chạy nhanh hết sức đấy. Các quân nhân văn tần này không trả lời, cũng không biết là không để đến hay là không rảnh như lời ông ta nói. Bởi vì ngay vào lúc này quân đội đại mãng bao vây cả thành lăng đông cảnh đã bắt đầu đẩy mạnh. Như vậy còn thú vị một chút. Nhìn quân đội Đại Mãng chi chít, tợ hồ bao phủ cả trời đất bên ngoài đồng loạt di chuyển, đường sơ tình khẽ nhau mắt lại tự nói với chính mình. Lúc này đội quân di chuyển ở hàng đầu của quân đội Đại Mãng lại không phải là trọng khải quân hay là trọng kỵ quân như là những lần công thành khi trước, mà chính là bộ quân dùng là chắn bình thường. Bộ quân của Đại Mãng chia ra ba người bột hàng, trước sau trái sau, mỗi đội giữ một khoảng cách nhất định. Mà tốc độ tiến quân cũng rất là chậm rãi Các người muốn chiếm cứ tường thành trước khi trời tối sao Đừng sơ tình suy nghĩ một hồi nhẹ giọng tự nói Sau đấy miễn cưỡng khen Dọc theo tường thành đi tới một vọng lâu cách đấy không xa Lúc này thần mộc phi hạc đang bay lượn trên tường thành bao la quanh năng đông cảnh Năng đông cảnh thật sự là quá lớn Mặc dù thần mộc phi hạc có tốc độ nhanh hơn tuần mãi nhiều lần Nhưng cũng không thể đi hết tường thành nhanh được Vèo Một cây tên màu đỏ thấm bóng nhiên được bắn ra, chính xác bắn trúng một tòa vọng lâu bằng gỗ đơn giản. Một tượng lãnh phân tần mặc giáp đen đơn giản nhanh chóng nhổ cây tên này xuống, thao lấy mật lệnh được cột ở ngay cuối mũi tên, sau đấy lập tức vung cờ, chuyển tín hiệu đi. Tín hiệu được chuyển đi tới các vọng lâu khác trong thành. Trên thần mộc phi hạt một viên tượng lãnh luôn luôn dùng đôi mắt ưng để quan sát bốn phương. Nhìn thấy cờ hiệu như vậy liền xoay người lại, hét to với biên lang hàm trong cơn mưa gió bão bùng lâm đại nhân ra lệnh cho chúng ta giữ tốc độ bằng với tốc độ tiến quân của quân đội đại mãng an bài quân chân giữa ở tường thành rút lui về sau chỉ như vậy sao bia lăng hàm dùng sức mở to hai mắt lấy tay quẹt đi những giọt nước mưa trên mặt đồng thời tự hỏi chính mình hiện giờ ánh mắt của nàng lạnh như băng giá nhưng trong lòng lại tĩnh như hồ nước lặng theo những gì mà lâm tịch đã căn dặn nàng lúc trước trừ phi nhìn thấy người tu hành có tu vi cao hơn đại quốc sư đỉnh phong hoặc là nhìn thấy chủ soái đối phương Nào mới có thể dùng đại hắc Nói như vậy một khi chủ xóa đối phương xuất hiện trong tầm mắt của nàng Nàng có thể lập tức toàn lực sử dụng đại hắc Bắn ra một cây tên Lúc này quân đội đại mãng càng lúc càng tiến tới gần tường thành Những thân hình cao lớn với nhiều khuôn mặt khác nhau xuất hiện trong cơn mưa phồn Thậm chí các quân nhân phân tần trần giữ trên tường thành Đã có thể bắt đầu nhìn thấy thần sắc lôn nóng, khẩn trương, cuồng nhiệt. Những trạng thái rất là khác nhau trên những khuôn mặt của các quân nhân đại mãng tiếng chống trận vẫn vang lên đều đều. các chống trận được đặt trên bốn tầng thành đồng loạt vang rồi, kết cấu hết sức là đồng đều. mỗi khi vang lên tiếng trống đều chấn động thiên địa, khiến người nghe phải giật mình. Các xe bàn đá khổng lồ của quân đội Vân Tần sau Tường Thành bắt đầu vận chuyển, ném ra những tảng đá lớn như là nửa căn phòng, khiến cho mưa bụi bị chấn nát, mang theo hơi thở thần chết bắn vào trong thế quân của đội quân Đại Mãng. Mỗi khi mà có một tảng đá rơi xuống, ngay lập tức có sẽ có vô số máu tươi hoặc là những phần còn lại của cánh tay cánh chân rơi trên mặt đất. Tuy bị xe bàn đá của Vân Tần ngăn chờ, trận thế trở nên rời rạc, nhưng số lượng bộ quân của Đại Mãng tới gần Tường Thành đã hơn 3 vạn. Hiện giờ phần lớn ba vạn bộ quân Đại Mãng đã đi vào tầm bắn của thủ thành nô, quán nghiệt nô, máy bắn tên tự động của các quân sĩ vân tần trên tường thành. Nhưng các quân sĩ trên tường thành vẫn giữ nguyên đội hình, không hề có một cây tên bắn xuống. Trong thế trận quân đội Đại Mãng liên miên không dứt, có một quân nhân Đại Mãng chợt không chịu nổi áp lực vô hình do tòa thành yên tĩnh này văng đến, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, bỏ linh khí trong tay, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng không đợi đến lúc hắn ta xoay người hoàn toàn, một tên đốc quân đại mãng sau lưng có đeo hai lá cờ đang ở phía sau đã nhanh chóng nhảy năm bước, trường đao trong tay được phung lên rồi hạ xuống, trực tiếp chặt đứt đỉnh đầu của tên quân nhân đại mãng này. Sự sợ hãi tuyệt độ xuất hiện trên khuôn mặt của những quân nhân đại mãng này, nhưng sau đấy cả cái đầu của anh đã bay lên không trung, máu tươi bắn tạt lên cao. người sợ hãi, chết! một đao chém chết tên quân nhân đại mãng sợ hãi, đốc quân đại mãng vẫn không hề biến sắc ngược lại còn dơ cao đại đao còn dình máu trong tay mình lạnh lùng lên tiếng uy nghiêm không thể tả trên chiến trường có chúng sinh đây chỉ là một hình ảnh rất nhỏ trên chiến trường rộng lớn nhưng hình ảnh này lại vừa lúc rơi vào trong mắt của một tướng lãnh vân tần mặc giáp đen đứng trên tường thành lão chỉnh có thể bắn chúng tên đốc quân đại mãng cho cờ kia không tên tướng lãnh vân tần mặc giáp đen này trầm lãnh lên tiếng hỏi một quân nhân vân tần già đua tóc người khom khom bên cạnh mình có thể có bắn không? lão quân nhân có mái tóc bạc trắng này cười cười trả lời với giọng điệu của người miền bắc vân tần vần trán nhau lại đầy đét nhanh bắn chết hắn phải nhanh lên tướng lãnh vân tần mặc giáp đen cười lạnh một tiếng nói hắn ta đang la lối chúng ta phải làm lớn lối hơn hắn lão quân nhân đầu bạc trắng không do dự lập tức bắt đầu xoay bộ phận trục của máy bắn tên bên cạnh mình máy bắn tên này vốn được điều chỉnh nhắm thẳng vào mấy lỗ thủng trên tường thành. Nhưng sau khi có một tiếng động ma sát vang lên, cả chiếc máy lập tức đinh lại vị trí. Hiện tại số lượng quân nhân phân tần bên tường thành, tính cả toàn bộ quân nhân và tay chống, cũng phải có hơn 2.500 người. Tuy phải đối mặt với hơn 3 vạn bộ quân đại mãng đang ảo tới như kiến lửa, tất cả quân nhân phân tần đang bên cạnh những chiếc máy bắn tên lại rất là bình tĩnh, lộ vẻ lần lối không ai bị đổi. Chết đi! Lão quân nhân đầu bạc phơ dùng tay phất, Quát ra một tiếng trói tai với giọng đặc trưng của người phương Bắc Vân Tần. Kiang một tiếng, một quân nhân Vân Tần trai trắng khỏe mạnh đã chuẩn bị xong lập tức vung bố xuống, đánh vào bộ phận kéo dây của máy bắn tên. Cơ quan ngầm bên trong máy bắn tên chuyển động, sau đó có một tiếng vang thê lương vang lên. Tiếng vang này kéo dài không dứt, tựa như ẩn trong đấy là triển ý và lửa giật của hơn 5 vạn quân nhân Vân Tần đang chấn thủ ở lang đông cảnh bộc phát ra ngoài trong tiếng vang thê lương và tiếng xèo gió của cây tên bay trong gió, một cây tên lớn như là cánh tay trẻ em lập tức được bắn ra ngoài. tên đốc quân đại mãng vừa mới để trường đao xuống, đang tiếp tục đi về phía trước, còn chưa kịp phản ứng hay làm được cái gì, cái tên khổng lồ đã xuyên phá trời không, đâm thủng thân thể của hắn. cả người hắn bị sức mạnh khủng khiếp trong cây tên bắn ngược về sau đến năm sáu thước, máu tươi vương vãi khắp không trung, đóng chặt xuống mặt đất. bắn hay lắm, điều chỉnh hướng bắn nhanh như vậy. Nhất định là do Lao Trình làm rồi. Trên tường thành có rất nhiều quân nhân Vân Tần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong đó có một giáo quan Vân Tần mặc sắp đen than thở một tiếng. Sau đó người này nhìn thóng qua một lỗ thủng trên tường thành cách đó không xa, cật đầu nói. Đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Kèo một tiếng, ngay khi nói xong lời trên, vị giáo quan này vừa đưa tay lên cao, mấy chiếc bắn tên gần đấy đồng thời chấn động. Từng cây tên khổng lồ mang theo âm thanh của tử vong bắn vào lỗ thủng tường thành cách đó không xa và vô số máu tươi bắn ra ngoài. Cả tường thành yên lặng nháy mắt bị tiếng động kim loại ma sát với nhau phá vỡ, vô số tên nỏ chấn nát mơ bồi xuất hiện trong không trung rồi rơi xuống.